Đinh Triều Quốc Mẫu Dưới triều Ngô Vương Quyền Quốc gia thịnh trị Thiên hạ Thái Bình Tại đất Ái Châu Sách Lam Sơn huyện Lương Giang, Phủ Thiệu Quá Nay tức là tỉnh Thanh Quá Có gia đình ông Đinh Đoan Và bà Đào Thị Rạng Nổi tiếng khắp dùng Đoan công sức địch dạng người Tài Kim Giang Võ Được Ngô Quyền mời vào kiến diện Thấy ông là người có tài Liền ban ngự yến và cử đến Trấn phủ ở phía Đông Bắc Bố Hải Khẩu, nay thuộc xã Đông Sơn, Đông Xá, Đông Hưng. Đến nơi mới nhậm chức được 3 tháng, bà đào ra sông tắm gặp thần Bạch Long quấn quanh mình. Bà đem chuyện ấy kể với chồng. Quang phủ tức giận, ra sông mắng nhiết thủy thần, làm chuyển sang bẫy. Đêm ấy, vào lúc canh ba, ông nghỉ tại phòng lớn, mộng thấy một vị sứ thần mặc quan bào, tay cầm cờ đỏ, cưỡi con rồng trắng từ cửa sông đi vào, ôm tồn bão rồi đây thiên hạ Đại Loạn ta vì dân mệnh Ngọc Hoàngmạch trao cho vợ chồng ngươi bốn vị thủy tận để mai sao cứu dân giúp nước đó là Â đức của người phúc lớn của ngươi nói xong cưi rrò bay đi sau đó đào thị mang thai 12 tháng đến ngày 12 tháng 3 năm Bính Ngọ bà đẻ ra bốn người con trai người nào cũng khôi ngô Tuấn Tú nhưng khác người ở chỗô bàn tay có ba lông dài dựng ngược Lưng thì có 28 nốt rùi son Xếp như dãy rồng Và sợ quá nhớm bệnh Tạ thế vào ngày 15 tháng 7 Đúng 100 ngày sau khi sinh các con Đinh Công đặt tên cho các con là Dương Xà, Nguy Linh, Đại Mộc, Bắc Phương Bây giờ tại trang Phù Lưu Tục gọi là làng Tàu Gia đình họ đổ có người con gái tên là Lan Hoa Mặt đẹp như hoa mới nở Da thì trắng như tuyết Là một trang quốc sắc trong làng Thương cảnh ông Đinh Đoan gà trống nuôi con. Ông Đỗ đem lan hoa gã cho. Gia đình Đinh Đoan sống hòa thuận hạnh phúc. Một hôm, Đỗ Thị mộng thấy một chiếc gương vàng tỏa sáng. Đỗ Thị bắt được, sao lại có mang. Đến kỳ khai hoa, hương thơm sợt nước tỏa khắp phòng. lan hòa sinh ra một nữ nhi mắt phượng mai ngài. Đoan công đặt tên là Đậu Tỉnh. Đậu Tỉnh càng lớn càng đẹp. Giỏi danh thơ, có tài cử ngựa bắn cung, thật xứng là kiệt nữ. Đậu tỉnh vừa lớn thì song thân qua đời. Ngô Vương Quyền vô cùng thương tiếc, cấp tiền bạc, cho thuyền chở lên cửu ông bà Đinh Công về Ái Châu chôn cất. Lại nói bốn người Anh của Đậu tỉnh, được Ngô Dương dờ vào triều. Thấy các ông tài nghệ hơn người, nhà vua liền phong chức và cho đi trấn dự ở các nơi. Đinh Dương Xà làm binh Nhung tướng quân, giữ đạo Hải Dương. Đinh Uy Linh là thống chế tướng quân giữ đạo Sơn Tây. Đinh Đại Mộc làm đốc lĩnh tướng quân giữ đạo Tuyên Quang. Đinh Bắc Phương làm thái tướng quân, giữ đạo Đồng Châu. Năm Giáp Thìn, tức là năm 1944, Ngô Vương mất. Các thổ hào chia các xã tắc làm 12 vùng cát cứ. Khi ấy Đinh Bộ Lĩnh dựa vào sứ quân Trần Lãm tuyển mộ tráng sĩ, liên kết hào kiệt dẹp loạn 12 sứ quân. Bốn tướng họ Đinh bây giờ rút về Xây dựng đồng lũy ở dùng cổ Dũng, Phù Lưu, Hội Quân vào trong dùng, thề đồng sinh đồng tử, không cho kẻ khác lọt vào trang ấp. Bộ lĩnh biết tiếng bốn tướng, liền cho người về Phù Lưu mời các tướng cùng hiệp sức với bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Bộ lĩnh lên làm vua, bốn anh em họ Đinh cùng em gái Đậu Tỉnh về qua lương hội kiến. Đinh Thiên Hoàng thấy Đậu Tỉnh xinh đẹp lại có tài, dời vào cho làm thứ phi. Đến khi Đậu Tỉnh sinh hoàng tử, gia phong hoàng hậu. Sau khi sinh hoàng tử 100 ngày, hoàng hậu không bệnh mà mất. Hôm đó là ngày 12 tháng 10. Nhà vua thương xót, là Đoan Trang Trinh Thục cẩn tiết hoàng hậu. Cho người dày lăng phù lưu, mời Lý Dịch Kỳ Hào vào kinh đô Hoa Lư nhận chỉ và rước linh cữu về chôn cất tại quê nhà. Dân làng lập miếu thờ ngay bên lăng mộ, lưu truyền hương hỏa muôn đời, tương truyền đời Du Lê Trang Tông tức là năm 1533 đến 1548. Trước khi đưa đánh nhà họ Mạc, vua sai người về làng Phù Lưu tế năm dị đại dương họ Đinh. Thắng lợi trở về, quan thái quý làm biểu tố lên. Vua sắc phong cho đậu tỉnh là Nương Như Đậu Tỉnh Đại Thần Nhân Uyên Hoàng Thái Hậu. Chuẩn cho làng Phù Lưu ba khu đất để thờ phụng, cấm nhân dân không được đặt tên là tỉnh Nương. Nơi thợ bà dân quen gọi là Quốc Mẫu Từ. Năm Vĩnh Hữu thứ tư, tức là năm 1739, bà lại được phong sắc. Nhân dân ca ngợi công đức của năm anh em bà như sau. Đinh triều tướng lược ngũ quinh đệ, bắt miếu anh thanh chấn cổ kim. Có nghĩa là, năm anh em làm tướng đời nhà Đinh có tài thao lược, chí khí anh hùng chấn động từ xưa đến nay.